Nhưng cũng không biết mặc cảnh kỳ nói gì với nàng Cuối cùng công chú Chiêu Nhân chỉ thất hồn lạc phách Từ trong cung đi ra ngoài không nói thêm gì nữa Khi đó Quận chú Dung Hoa suýt nữa nháo kinh thành đến lật muốn ra Mà ở trong mắt quận chú Dung Hoa Thì đương nhiên cũng không thể bỏ qua đầu sỏ đưa đến Việc nàng phải hòa thân với ngoại tộc này là diệt Ly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 Đại trưởng công chúa lôi kéo Diệp Ly đến ngồi bên cạnh Nhìn mặt tu nghiêu đứng ở một bên một chút rồi đuổi hắn đi Bảo là muốn hàng huyên riêng với Diệp Ly một chút Mặt tu nghiêu không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười xoay người rời đi Nhìn mặt tu nghiêu rời đi Đại trưởng công chúa lôi kéo tay Diệp Ly Cười hết mắt nhìn nàng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 Huấn luyện phá vòng vây và chống phá vòng vây Huấn luyện ẩn nút và chống mai phụ Còn có huấn luyện thâm nhập Tình báo điều tra Sáng mai người huấn luyện của các ngươi sẽ đến khảo hạt cuối cùng sẽ định ở 2 tháng sau Ta nói trước cho các ngươi biết hạng một khảo hạt để các ngươi có chuẩn bị trong lòng cũng không sao Vác nặng 40 cân, đeo một ngày quân lương Giả ngoại sinh tồn 7 ngày Mục tiêu của nhiệm vụ Đánh lén một liên quân 600 h vân kỵ Và ám vệ trú đóng ở ngoài 1.200 dặm Yêu cầu Trên đường có hai đội dọc đường tìm kiếm Hơn nữa tuổi thời có đánh lén các ngươi Không cho trộm cắp thức ăn và trâu ngựa của nhà dân dọc đường Không cho bại lộ thân phận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 Cuối đầu nhìn thoáng qua Quay đầu cười nói với Tần Phong rắn bắt hoa Không đột Dùng làm thuốc cũng rất tốt Lấy về cho trầm tiên sinh Nói không chừng ông ấy có thể chỉ cho ngươi mấy phương pháp phân biệt đột vật Gần đây không phải ngươi đang học cái này sao Tần Phong gật đầu Đi tới cẩn thận nhặt con rắn đã chết lên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 Mà các ngươi có thể không cần chiến đấu ta cần đầu óc của các ngươi nhiều hơn Tương lai các ngươi cần phải làm là ẩn nốt giấu diêm Thăm dò phân tiếp truyền lại tình báo Dễ nhiên cũng có thể là ám sát Hộ vệ Mấy người lính nhíu nhíu mày liếc nhìn nhau nói sợ công tử muốn chúng ta làm mật thám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 Hôm nay các ngươi có thể tùy ý nghỉ ngơi, huấn luyện bắt đầu từ ngày mai Dạ công tử các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi